chương 269, s u y nghĩ sâu xa một tương đối mà nói thanh ngưng đan dùng được có chút hạn chế ngược lại là làm cho người ta cảm thấy hợp lý hóa không giống trăm tiểu hợp năng lực như vậy khoa trương nói lên trăm tiểu hợp nó hiện tại đã rất tức giận nó muốn hấp thu ánh mặt trời a có một có nhưng vô lương chủ nhân chính là không than nó thô đi nếu nó có thể kéo bánh nhất định đem chủ nhân thức hại biến thành t r ư ờ n g khí mù mị khả ai nhường nó là trên đời xinh đẹp nhất tối thuần khiết hoa nhi đâu này bẩn này nọ nó là không có h u y ế n t i ể u thảo hoa liền lẳng lặng xem không nói chuyện gì vợ g ờ ngày mặt trời không lặn ngày thứ hai quý sùng quân cùng quý mặc nôn đi chấp chính đại lâu thời khinh khinh cùng quý phu nhân mang theo hai cái hải t ử xuất môn đương nhiên phía sau đi theo là quý bá hắn phải bảo vệ bọn họ an toàn về phần phong q u ả n g i a hắn đang vội mở tiệm sự tình tạm thời không thể phân thân đến quý ba đối lập tức đế đô thực hiểu biết cho nên quý ba mang theo bọn họ đi một chỗ náo nhiệt địa phương nơi này là một chỗ giao dịch khu mỗi ngày theo buổi sáng đến buổi tối đều thực ồn ào náo động nhân sổ chỉ nhiều không ít cực nóng thai dương cháy đại địa có chút địa phương thậm chí tồn tại vết d ạ n thoạt nhìn rất là khủng bố e sợ cho thải thượng sẽ ngã xuống t ì m hào vị trí thời khinh khinh liền theo không gian giới chỉ lý đảo này nọ đầu tiên là một phen đại đại che nang ô lại đến một tầng băng mạc bao lại tự bản thân nhóm người thượng để đặt cái tấm ván gỗ vài cái thủy t h ù n g x ả ra mặt trên bên trong đều là chút nước đá thạch hoa quả cuối cùng xuất ra một cái bài t ử phóng hảo mặt trên viết đại đại vài cái tự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nước đá thạch hoa quả ăn ngon nước đá thạch hoa quả lâu các loại hương vị kem đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua lại nhải nước đá thạch hoa quả là thời khinh khinh cho tới nay thường thường tồn xuống dưới kem còn lại là ngày hôm qua quý mặc nôn đem máy phát điện chuẩn bị cho t ố t sau nàng nghiên cứu vài cái làm k e m phương thuốc sau dùng tủ lạnh đóng băng lên hôm nay lại lấy ra nói tóm lại cũng có không ít số lượng không thể không nói thời khinh khinh này sạp vẫn là thực được hoan nên chính là này giá không khỏi rất quý thời chi hành tiểu bồn u hưu huy khởi thị thịt tay nhỏ bé non nớt thanh âm hơn nữa vang dội yêu muốn hay không nay tư thế pha giống thời khinh khinh lúc trước tại kia cái tiểu trong căn cứ can sự tình thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu vẫn là s u n g người nọ giải thích một câu ta này nước đá thạch hoa quả không chỉ là lạnh leo trong đó đầy nước lượng cũng là đầy đủ các ngươi xem mở ra một cái nước đá thạch hoa quả kia thủy đầy trời phi hình thành thấu minh nhan sắc phiêu ở mọi người đ ỉ n h đầu lạnh lẽo cảm giác xâm nhập làm cho bọn họ tâm tình thoáng chốc hảo đứng lên đi ngang qua nhân nhìn đến sau lập tức bắt đầu muốn đứng lên quý b a tổ chức làm cho bọn họ xếp hàng ở mọi người xếp hàng mua nước đá thạch hoa quả khi quý b a dùng một hệ dị năng bệnh tiểu rộ cũng không quý một viên nhất giai tinh hoạch có thể mua một cái cho nên đại gia cũng đều nhận mua có một hệ dị năng còn lại là chính mình cung cấp lại không cùng quý bá t h ư ở n g sinh ý dù sao quý bá là thời khinh khinh nhân bọn họ tổng yếu lo lắng bán nước đá thạch hoa quả nhân tâm tình không phải sao thời khinh khinh xuất ra một cái bồ đoàn tọa ở phía sau quý phu nhân cùng thời chi hành thời chi khoảnh ba người ở phía trước bán nước đá thạch hoa quả bọn họ bán thời khinh khinh ở phía sau chế tác quý phu nhân từ nhỏ đến lớn nay vẫn là lần đầu tiên ở trên đường cái bán này nọ này tươi mới cảm cơ hồ bao phủ nàng tâm xem không gian vòng tay lý phóng thành đối tinh hoạch nàng nhảy lên trái tim nhỏ nhường nàng cũng thiếu chút đi theo bật đáp đứng lên khu khu nhìn xuống nhìn xuống nàng nhưng là tổng thống phu nhân không thể ở trước mặt mọi người làm như vậy không hợp quy củ động tác muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm mẹ không dễ h ẹ chặt chú ý ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học b i lp lì đòi ổ